Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hãy không vì vậy mà gian sức làm việc Có lẽ anh hai nên ban thường cảm tạ cô Lại đưa anh Vì đại thiếu hoa một huy chương vẻ vang Vì bảo vệ chính tích cô gái Nếu như mệt mỏi thì lên giường ngủ trước đi Vậy còn anh Cô đi tới cạnh giường Cảm giác hơi lạnh Liền kéo cao chăn tới cầm Có anh ở bên cạnh cô rất an tâm Căng thẳng, bất chí bất giác thà lòng Mí mắt cũng nặng chiếu mà hạ xuống Cô về xong anh sẽ nghỉ Anh cười khổ, chuyện này mà nói ra không bị cười rơi hàm răng mới là lạ Ngủ ngon Có anh bên cạnh, cô cảm thấy ấm áp Cuối cùng cô cũng có thể nhắm mắt ngủ rồi Còn anh thì cả đêm không ngủ Ngồi ở trước máy vi tính thức đến trời sáng Mà nên buông xuống, không gian yên tính Chỉ có thư phòng của biệt thự nhỏ Vũ còn sáng Bởi vì cả đêm mệt mỏi Nên gần sáng, Vũ Chiêu Ngọc ngủ gật trên bàn làm việc Mà cô cũng không đánh thức anh Đến mãi gần trưa anh mới tỉnh ngủ Không kịp mang cô đi trang điểm Chiêu Ngọc sao giờ con mới đến Trước mặt là một vị phu nhân sang trọng Quý phái cùng người đàn ông trung niên Cao lớn uy nghiêm cha mẹ không phải đang ở chỗ Vũ Chiêu Ngọc giật mình háo mồm Anh có dự cảm không tốt có biết Chiêu Di và Chiêu Huấn có cảm giác giống như anh không Ánh mắt anh bắt đầu quan sát Kết quả một bóng người cũng không thấy Anh hay đâu, trong bệnh viện Vũ Trấn Kỳ ôm vợ Phong Như Vân đánh giá cô gái trước mặt trong lòng không khỏi tán thường sao lại không giới thiệu bạn gái con kinh hỉ ạ vô trường Ngọc đối với việc anh hai nằm viện cảm thấy tò mò không nghĩ tới anh lại có thể nói láo là bị bệnh để chạy nạn anh hai bị bệnh gì thật là quá đáng hình như là áp lực công việc quá lớn ăn uống không thường xuyên nên bị viêm ruột thừa cấp tính sáng sớm hôm nay vừa mới giải phẫu Phong Như Vân không giấu được lo lắng chiều huấn đã đến bệnh viện rồi Chiều hồi đã đến bệnh viện, lần nữa cha mẹ cũng muốn đến bệnh viện. Quá ghê tởm, bọn họ dám lâm trận bỏ chạy, để lại một thân một mình chiến đấu, Vũ Châu Ngọc càng nghĩ càng tức. Đúng rồi, vốn là bữa tiệc hôm nay sẽ kéo dài thời hạn đến tháng sau, nhưng khi nghe còn nói đã tìm được bạn gái, nên bà nội nói, bữa tiệc cứ tiến hành như bình thường, tiện thể để mọi người gặp bạn gái con, còn kêu cha mẹ từ chỗ úp chờ về để gặp bạn gái con, cũng là con dâu tương lai của cha mẹ. phòng Nghiên Vân quý khách quan sát kinh hỉ, mặc dù không phải là ngôi sao điện ảnh diễm lệ, cũng không phải là thiên kim duyên dáng sang trọng, nhưng khí chết gào quý, thanh nhẹ thoát tục, tựa như mùi thơm ngát của bách hợp, làm người ta yêu thích không thôi. Vì thế sẽ tự nhiên mà sinh ra hào cảm. Con tên là kinh hỉ đúng không? Nghe chiêu huấn nói, các con đã ở cùng một chỗ. Phong như vân thân thiết nói chuyện, nhưng ánh mắt rất mập mờ, làm cô mắc cỡ chỉ muốn chui xuống đất. Chiêu huấn cái gì cũng nói. Đáng chết, chiêu huấn miệng rộng. Vũ triều ngọc cắn ra nghiến lợi Âm thầm thề sẽ lột ra triều huấn Mà ngoài mặt vẫn tự nhiên Cái gì cha mẹ cũng đã biết rồi Vậy con cũng không cần phải giới thiệu nhiều Con chính là kinh hỉ Vũ chấn ghi nhã nhặn bắt tay cô Không để ý tới khuôn mặt đang thối của con Bác trai, bác gái, hai người khỏe Cảm nhận được sự nhiệt tình của họ Trong lòng dần dần thoải mái hơn Ban đầu cô sợ mình sẽ không được hoan nghênh Nhưng bây giờ đã không còn lo lắng nữa Cô mỉm cười như bông hoa e lệ Gật đầu thiền lễ Ừ, các con chơi vui, chúng ta để trước. Vũ Trấn Kỳ mỉm cười, nhé mắt với con, lần này ông rất hài lòng. Trước khi đi, vỗ vỗ vào vai của Triều Ngọc. Tiểu tứ không tệ, sau đó nghe ngang rời đi. Để lại hai người, vốn Triều Ngọc chưa kịp phản ứng, lên bị đám người ồn ồn kéo tới bao vây, ồn ào lộn xộn hỏi thăm. Xuyên nữa anh không trông nữa nổi, mà bà nội là người khởi sướng, lại ngồi chơi một bên cùng mấy cụ già uống trà hóng mát. Vũ trường Ngọc thế nào cũng không thể ngờ tới Ban đầu là muốn đến xem trò hay Không ngờ mình lại biến thành vườn thú Để mọi người bao quanh Đối mặt với tam cô lộ bà Tứ thúc thất công Anh phải bảo vệ cô Cũng vì che giấu lời nói dối Không muốn bị vơi bày Anh chỉ cười cười Cười đến nỗi Cờ miệng cũng mau rút gần Đúng lúc Hai cháu ngoan Đã lâu không gặp Một cô gái xinh đẹp đột nhiên rút hiện Em u, Trước ánh mắt nhắc nhở của cô Anh đổi lời Mai Như U mọc một bộ tay trang màu đỏ trung tính Cô tự tiện đánh giá kinh nghỉ đang xấu hổ, Bí ẩn nờ nụ cười Làm anh sợ hết hồn hết vía Để dại ra đầu Anh tự chấn tĩnh hỏi Sao gì lại đến Chuyện lớn như vậy sao tôi có thể vắng mặt Mai Như U tươi cười dạng dỡ Cùng kinh nghỉ chào hỏi Xin chào tôi tên là Mai Như U Gọi tôi tiểu U là được rồi Cô rất có duyên tôi thích cô Có hứng thú cùng tôi Dì U, Vũ trường Ngọc không vui lâu mà nhớ lại Cô dám khi dễ với sắp cưới của anh, bất kể mục đích gì, anh đều không cho phép. Được được, vì một câu gì u của cậu, gì u tránh ra, để cho cậu cùng cô dâu mới một chỗ. Ánh mắt mang nhiều thâm thúy, thoáng qua sự thần bí, lại quỷ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.